Trường 666, Động tĩnh của Vân Nam Tông. Già mã đế quốc, đế đồ tràng viên của mấy đặc nhĩ gia tộc. Bà bóng người ngồi trong đại sảnh, phỏng vệ nghiêm ngặt bầu không khí có chút ngưng trọng. Nhã phi, suốt ruột đem chúng ta tới đây như vậy, có chuyện gì xảy ra? Dưới đại sảnh, một lão giả mặc bộ áo bào, màu lam nhạt khẽ cau mày nhìn vị mỹ nữ Mỹ Lệ ngồi phía trên, trước tiên mở miệng hỏi. Hà hà, đúng vậy Nhã Phi tiểu thư, hôm nay chúng ta không đúng lúc tiếp nhận nhiệm vụ, thời gian còn đang gấp đây, ở chỗ khác chăn phòn khách. Mặt khác hơi nghiêng, một gã làm tự ngồi trên xe đợi cũng đèm ánh mắt. Thắc mắc như vậy nhìn về lữ tử ngồi trên ghế cười, nói, tiêu đỉnh đại ca gọi Nhã Phi là được, hưng xưng hô như vậy làm gì? Lứa tử đang ngồi, hai gỏ má như ngọc, lông mảy như vẽ, khóe miệng phớt hồng, khẽ mỉm cười, sơ tay nhấc chân trong đó là tràn ngập thành thục cùng xinh đẹp phong tình. Trong toán chốc, có thể thu hút ánh mắt mọi người, dùng mạo quen thuộc này có quan hệ không tệ với tiêu viêm, nhã áp phi. Nghe sừng hồ của làng với nam tử kia bất ngờ đó chính là đại ca của tiêu viêm tiêu đỉnh. Lần này phái người vội vàng mời hai lão cùng tiêu đỉnh tới, chủ yếu là ta thu thập được một ít tin tức không tốt. Ngã Phi gõ nhẹ bàn, tay trên mặt bàn chợt cau mày nói, theo như lời của Tình Máo, hiện giờ Vân Nam Tông dường như có một ít hành động không nhỏ. Lần trước Vân Nam Tông động tĩnh là ra tay đối với Tiêu gia, lần này đây lại là như vậy, chắc hẳn có mưu đồ gì đó. Lúc nói đến đoạn này, Gia Tay với Tiêu gia Ánh mắt nhã phì cũng nhẹ liếc với tiêu đỉnh đang ngồi trên ghế xe đẩy, nhưng mà sắc mặt người sau lại không có chút thay đổi, vẫn như cũ bảo trì dáng tươi cười và gió xuân. dáng dấp cứ như chuyện trước đây tiêu gia suýt nữa bị diệt tộc cùng hắn không có chút quan hệ. Và nằm Tông lại gãy ra động tính, ngay như vậy ở một bên hải bà đông Nhíu mày lần này bọn họ muốn làm gì? Tạm thời không biết được mục đích bọn họ, hơn nữa động tính của bọn họ có chút bí ẩn. Nếu không phải hiện giờ mạng lưới tình báo của ta Đã ẩn vào Vân Âm Tông Chỉ sợ khó có thể phát hiện Nhã phì khẽ lắc đầu Mồi đỏ mọng khẽ nói Chẳng lẽ hướng về phía chúng ta Bọn họ làm sao có thể phát hiện Tàn dư của tộc nhân tiêu gia Đang được mấy đặc nhĩ gia tộc chúng ta che chở Hải Ba Đông Cao Mành Chầm rộng nói Cái này cũng chỉ là suy đoán mấy năm lại hành động Vân Âm Tông càng ngày càng không sống môn phái duy trì thân phận siêu nhân trong quá khứ Ta nghĩ sợ rằng Hoàng thất cũng sớm nhìn chầm chầm Ở nhất cử nhất động bọn hắn Chỉ sợ là Vân Sơn thực lực mạnh mẽ quá Bởi vậy ngay cả Hoàng thất cũng không dám dị động Rất sợ chọc giận Cái con quái vật Gần như trong gang tất này Tạo thành cục diện khó có thể thu thập Nhã vì chầm ngâm nói Mấy đặc nhĩ gia tộc Là một trong những tam đại gia tộc Của gia mãi đế quốc Liên quan rất lớn Không giống tiêu gia chúng ta làm đó Nếu Vân Nam Tông muốn ra tay với các ngươi, chắc chắn sẽ rung chuyển cả đế đô. Các thế lực khác hẳn sẽ không ngồi xem mấy đặc nhĩ gia tộc bị Vân Nam Tông hủy diệt. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, cũng như bây giờ. Theo lời các ngươi, Vân Nam Tông vốn là cực mạnh thế lực ở Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa hiện giờ Vân Sơn bực lại cường giả. Các thế lực còn lại, cho dù có thầm nghĩ phải giúp đỡ, e rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Tiêu đỉnh ngồi trên xe đẩy bảy ngón tay giao nhau, trước người chậm rãi nói, lời này có chút đạo lý, nhưng mà vạn sự đều phải cẩn thận. Tiêu Định trong khoảng thời gian người cho các tộc nhân của mình tận lực ít ra ngoài hoạt động, mấy đặc nhĩ gia tộc chúng ta cũng phải âm thầm cảnh giới lên, vạn nhất Vân Nam thực sự có động tĩnh, cũng không đến mức khiến cho trở tay không kịp. Hải Ba Đông đi đi lại lại trong đại sảnh, lát sau mới trầm giọng nói, "Ừm, Tiêu Định khẽ gật đầu, nhìn Hải nhíu chặt mày, Hết mắt Sa Nu khẽ thở ra một tiếng nói nhẹ, "Hải lão, thật xin lỗi bởi vì tiêu gia ta mà cư nhiên đem cả Mễ Đạc Nghĩ gia tộc các người kéo xuống theo. Hiện tại lúc nào mà còn nói lời này?" Hải Ba Đồng hướng Tiêu Đình quát tay áo, cười nhẹ, "Hơn nữa, đây không phải là giúp đỡ vô cớ, người cứ cho là lão già ta đang dùng cái mạng già này cùng Mễ Đạc Nghĩ gia tộc làm một cuộc đánh bạc đi. Hải lão độ là tam đệ ta nhất định sẽ trở về Đồng thời chiến thắng Vân Nam Tông sao? Nếu nói như vậy, cái kia thật là một hồi Hảo độ. Tiêu đỉnh cười khẽ một tiếng nói. Vậy người tin, tên tiểu tử kia sẽ trở về ngăn cơn sóng giữ sao? Hải Bà Đông cười hỏi ngược lại. Tiêu định sờ sờ mũi cười. Nhẹ giọng nói, ta tự nhiên tin tưởng, hơn nữa ta có cảm giác ngày này không quá xa. Lão Phù cũng là thế. Ha ha, Vân Nam Tông ở tại một đại điện hẻo lánh sau núi. Trong đại điện không, yên tĩnh không một tiếng động, tại chính giữa đại điện, một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại an tĩnh ngồi trên bồ đoàn hai mắt nhắm chặt, trong đại điện không một thanh âm. Đột nhiên vang lên âm hưởng của tiếng mở cửa. Cửa chính đang đóng chặt của đại điện chậm rãi mở ra. Ánh trăng từ ngoài tràn vào, cuối cùng bao phủ lên người lữ tử áo trắng, trông giống như là một tầng ngân xa nhàn nhạt, nhạt, làm cho người kia, trông giống như là tiên tử trên trời, tràn gặp một loại cao quý của mưa ảo khó có thể nói rõ. Cửa chính mở ra, một thân ảnh giả lùa chậm rãi đi vào, cuối cùng dừng chân tại chỗ lữ tử áo trắng không xa thản nhiên cười nói, vận nhì còn đang tức giận sư phụ sao, nghe được thanh ngầm của lão giả. Hai mắt đang đóng chặt của nữ tử áo trắng chậm rãi mở ra, đôi con mắt giống như là bảo thạch rễ sự phản xạ của ánh trăng, một loại mị lực đặc biệt, phụ trợ thêm cho sự đạm nhiên xinh đẹp, cao quý xuất trần, khiến cho con người ta cảm thấy tự ti mặc cảm, mà khuôn mặt quen thuộc như vậy chính là chủ Vân tông chủ của năm năm đó, vẫn vẫn 35 thời gian vẫn không lưu lại dấu vết nào trên gương mặt của nàng, trái lại trải qua thời gian Hôn đúc càng ngày càng làm cho Cái loại cao quý khí chất này Lồng đậm thêm Bất quá dưới sự cao quý này cũng ẩn xấu Có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng Năm đó Hôm nay lão sư Sao lại rảnh rỗi đến Cấm điện này Liếc liếc nhìn mặt lão giả Nhưng mà lữ tử áo trắng không đứng dậy Thành ầm có chút tự diễu Ai vận nhi Người tính tình vẫn là vậy Vì một cái tiêu gia không hề liên quan Người liền Quên lão sư đối với người bồi dưỡng sao? Lão xã thở dài một tiếng, giọng nói chật có chút tiếc núi đã dạy dỗ không tới nơi. Lão sư nhiều năm bồi dưỡng, vân vận tự nhiên ghi nhớ. Khuôn mặt vân vận nhìn có phần cay đắng. Lát sau là mới thấp rộng lầm bậm. Nhưng một cái tiêu da nho nhỏ, nhỏ. ngươi cần gì phải đối với bọn họ như vậy? Như người như vậy đó là hoàn toàn cùng tiêu. Điều... Cùng hắn không chết không ngớt. Thành liền thành một cái tiểu bối tự cho mình là thiên phú mà thôi, còn có thể làm cho Vân Sơn ta kiên kỵ sao? Nghe được Vân Vận lần thứ hai nhắc tới người kia, sắc mặt lão giả như thời có chút khó coi, tay áo bảo vùng lên cười lạnh. Tiểu tử kia bị truy sát, phải trốn đi ra mã đế quốc đã 3 năm, có điều ba năm qua, trong mấy cái đế quốc vụ cận đều không có chút tin tức tên kia, nói không chừng hắn đã sớm chết ở địa phương nào đó không người biết rồi. Nghe được lời của Vân Sơn, Vân Vận lắc đầu cũng không hề mở miệng. Được rồi, tất tới đây không phải cùng người nói đến tên kia, chỉ cần chờ ngươi quên tiểu tử kia, ta sẽ cho ngươi lên làm tông chủ một lần nữa, nhưng mà bây giờ chính là ngươi không quên được hắn. Vân Sơn nhìn bầu không khí không thoải mái nhíu nhíu mày, chợt lạnh lẽo nói: "Tiêu gia kia ta tuyệt đối không bỏ qua, ta đã nhận được tin tức từ tàn của Tiêu gia, chắc chắn đang được Mễ Đặc Nhĩ gia tộc che chở." Cái lão già Hải Ba Đông này ba lần bốn lượt ngăn trở việc Vân Nam Tông của ta. Hắn nghĩ rằng lão phu thực sự không dám thu thập hắn phải không? Lúc này đây, ta muốn tiêu gia hoàn toàn biến mất khỏi giang mã đế quốc. Người muốn động đến danh mế đặc nghĩ gia tộc. Nghe vậy Vân Vân nhất thời cả kinh, trong giọng nhịn không được có chút tức giận. Mấy đặc nghĩ gia tộc là một trong tam đại gia tộc của đế quốc, nếu Vân Nam Tông ra tay với bọn họ, chắc chắn đưa tới sự bất mãn của đông đảo các thế lực. Lấy lão lão xưa người muốn Vân Nam Tông đứng trên thế Đối lập với tất cả mọi người ra mã đế quốc sao Một đám hề nhảy nhót mà thôi Trên khuôn mặt giả lùa của Vân Sơn Xẹt qua một tia khinh thường cười nhạt nói Nếu bọn họ muốn động Vậy cũng tốt Ra mã đế quốc bình tĩnh lâu rồi Có thể đại tẩy trừ một lần Đối với Vân Nam Tông chúng ta Cũng có thể nói là chỗ tốt Vân vẫn khiếp sợ Nhìn Vân Sơn trước mặt Tính tình hắn đã thay đổi thật lớn so với trước kia Làng thực sự có chút khó có thể tin rằng Lão sư lầm đó mà làng kính trọng Bây giờ dĩ nhiên biến thành cái dạng này Lão sư Người cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ như thế Vân àm tổng sớm muộn sẽ bị hủy trên tay người Cắn chặt rằng vân vận tức giận nói Vân vận hiện giờ người càng lúc càng to gan Cũng dám nói với ta như vậy Vân Sơn sắc mặt lạnh lẽo Trách một tiếng chật tay áo bào vung lên Xoay người hướng đại điện bước ra Vân àm tổng sao ta sẽ không bị diệt trong tay ta giải lại, ta sẽ mang nó tới một cái đỉnh cao trước đây chưa từng có, bất luận tông chủ lão trước đây của Vân Nam Tông cũng chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao ấy. Sắp đi tới cửa chính đại điện, Vân Sơn dừng chất nặc nẽo nói, "Còn nữa, tốt nhất ngươi quên tiểu tử kia đi, đừng có si tâm vọng tưởng rằng hắn có thể trở lại giang mã đế quốc, cho dù hắn trở về, lão phu là người đầu tiên lấy mạng hắn, hơn nữa, vừa năm tông hủy cả nhà hắn, ngươi với tư cách tông chủ Vân Nam tông lập trường như vậy" cũng đã nói rõ các người tuyệt đối không có khả năng. Rứt lời vân Sơn đi ra ngoài đại điện tay áo huy động, cửa chính lặng lề của đại điện và ông Â đóng lại. Nhì cửa chính đóng lại,ật chặt bàn tay vân vận nắm lại. Látt sau phía trên khuôn mặt xinh đẹp hiện nên một chút cảm xúc buồn bã đau hồ Trường 667 ngàn dặm tìm về Phía trên trời xanh thảm mênh mông vô tận Những đám mây dày lơ lửng rừng giữa không trung Thỉnh thoảng gió nhẹ hưu hưu, thổi qua mới có chút dịch chuyển Ánh mặt trời từ tầng mây chiếu xuống Chiếu dọi trên những núi lòn trùng điệp ở phía dưới đặc biệt ấm áp Phía trên trời mênh mông, trống trải đột nhiên truyền đến âm thanh trận trận Cuồng phong đang di chuyển chợt xuất hiện mấy điểm đen ở giữa đường chân trời, lát sau, mấy điểm đen màng theo gió bay tới, cuối cùng hóa thành hơn 10 đầu phi ma thú, toàn thân tỏa ra khí tức hùng hãn, màng theo tiếng gầm nhẹ rít cao bay quanh. Trên đầu phi hành ma dẫn đầu, một gã thanh niên áo bào đen ngồi quanh chân, đỗ khí màu bích lục nhàn hiện lộ ra ngoài cơ thể, tán đi cuồng phong trước mắt. Còn bản thân thì không có vướng bận gì, tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện giữ liên tục trong một thời gian dài. Ánh mắt của đôi áo bảo đen hơi giật giật, chật từ từ mở ra. Ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn qua mặt đất cực kỳ nhỏ bé, chật nghiêng đầu quay về đoàn người sau hỏi. Hiện giờ chúng ta ở nơi nào? Nghe được câu hỏi của tiêu viêm. Tiêu lệ đang cùng đám người lâm diễm nói chuyện phiếm, quay đầu rất nhanh. Lấy ra từ lập giới một cái bản đồ chợt cười Một tiểu quốc có tên là Vạn Nham Nơi này đã rời xa hắc tác vực Dẫn theo tốc độ chúng ta Chỉ cần khoảng một tháng thời gian Nó có thể tiến tới vùng sát biên giới ra Mã Đế Quốc Còn có một tháng sau Tiểu hiểm thì thầm một tiếng Ánh mắt chợt nhìn về nhóm Người lâm diễm Thời gian đã được một tháng Kể từ lúc cấp rút lên đường Tuy rằng đối lúc Có đáp xuống nghỉ tạm Nhưng hầu như Hơn nửa thời gian đều là trên lưng hổ Ưng thú Hành trình khô khan như thế Không phải người bình thường có thể chịu được Cũng may là chuyến đi này phần đông những người Đều là có thực lực khá mạnh Lúc buồn chán còn có thể dựa vào tu luyện Để giết thời gian à, Hành trình này đúng là duy trì Liên tục mấy tháng Sợ rằng không điên không được Xem tiêu viêm ánh mắt Đang nhìn lại lầm diễm hướng về vẻ mặt bác đắc sĩ Phía sau rồi nói Tiêu viêm cười cười nhìn quanh chợt nói Tự nhiên đâu? Lại không nhìn được Nên tự chạy rồi à Ừ, nhà đầu kia không ngồi được Tự mình chạy lên phía trước Nhưng mà có mỹ đồ toa đi theo Tiêu lệ gật đầu Tới gần tiêu viêm trong miệng tấm tắc Lấy làm lạ nói Không nghĩ tới lứa nhân kia lạnh lùng thật Như băng Lại đối với tự nhiên không tệ Dĩ nhiên chủ động đi theo để bảo vệ nàng Tùy các làng ấy đi Có thải lần cùng ở Hẳn là tự nhiên không có chuyện gì xảy ra. Tiêu viêm cười cười, nhìn quét qua phía sau hơn 10 con đầu hổ ưng thú nói. Không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra chứ. Ừm, mọi thứ đều thuận lợi. Chẳng qua nhiều người như vậy, từ bầu trời bay qua tình cờ cũng vấp phải phạm vi giới hạn của một số thế lực. Đôi khi khiến cho bọn chú có chút rối loạn. Nếu như chỗ nào có cường giả, con có thể lên đây xem xét một chút. Thậm chí mấy tên gia họa trông thấy đội ngũ mạnh mẽ của chúng ta Còn muốn mời chúng ta xuống dưới nói chuyện một phen tiểu lệ cười nói Cố gắng tránh không cùng các thế lực này xung đột Chúng ta chỉ ngang qua mà thôi Mặc kệ gặp lại bất kỳ chuyện gì Cũng đừng nhúng tay vào Về phần những người đó Mời cũng là trực tiếp cự tuyệt Tiểu viêm gật đầu Chậm ngâm một hồi rồi nói Từ lúc hắc xác vực đến giả mã đế quốc Vạn dạm xa xôi Trong đó để dẫy các loại thế lực Nếu một ngày bị rơi vào một ít phiền phức Sợ rằng hành trình của bọn họ sẽ chậm lại Đối với tiêu viêm đang nóng lòng trở lại ra mã đế quốc Mà nói thì là chuyện không hề muốn thấy Hà hà, cái này ta tự nhiên hiểu rõ Hơn nữa, ta cũng đã bảo cho bọn nhóm người âm cốt lão Cho dù có gặp phải một số cường giả tới xem chúng ta Cũng sẽ đối xử khách khí Đẩy bọn họ rời đi Tiêu lệ cười cười nói Tiêu viêm gật đầu đứng dậy Ánh mắt nhìn về chân trời phía nam xa xôi Sau một lúc lâu khẽ thở ra một hơi nói Không biết đại ca bọn họ thế nào Nghe vậy Tiểu lệ cũng là im lệ Lặng trong chốc lát Chật võ vỗ, vỗ bả vai tiêu viêm an ủi Yên tâm đi Đại ca tuy rằng thực lực không bằng chúng ta Nhưng tâm tư của đại ca rất kín kẽ Đến lúc mấu chốt Sẽ có tầng tầng biện pháp Và nằm tầng muốn bắt được đại ca không dễ như vậy Tiêu viêm gật đầu than thở Hy vọng là thế Được rồi trong khoảng thời gian tu luyện này có cảm giác tiến dài lên đấu hoàng không Cả giác bầu không khí có chút áp lực ti lệ cười cười mang trọng tâm câu chuyện theo phương diện các chuyển gì nào có dễ dàng như vậy Tu viêm cười khổ lắp đầu. trongng thời gian này hắn cố gắng hết sức tu luyện gần một tháng đáng tiếc cảm giác chạm tới cái bức chắn đấu hoàng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện khiến cho hắn có phần không biết phải làm sao. Muốn từ đấu vương tiến giai lên ngũ hoàng đúng thực là một chuyện không dễ. Không thể sử dụng đan dược để cấp sao? Ta nhớ kỹ dường như đấu vương cường giả đều có thể dùng một quả đấu linh đan để tăng một tinh thực lực đi. Lấy thực lực ngươi bây giờ dùng một quả mà nói, không phải vừa vặn có thể đột phá sao? Tiêu lệ Soiacam nói. Đấu linh đan quả thực có thể đề tăng thực lực của đấu vương cường giả lên một tinh nhưng mà đối với ta mà nói lại không có tác dụng, hơn nữa, đàng dược cũng không có khả năng để cho Đấu Vương đỉnh Cương Giả đột phá tăng cái tầng chướng ngại kia, nếu không thì cứ mỗi người đã tới Đấu Vương đỉnh ăn một quả Đấu Linh Đan là có thể dễ dàng đột phá Đấu Hoàng sao?" Từ việc lắc đầu, bác đắc sĩ nói, biện pháp này trước hắn đã nghĩ qua, nhưng ngay cả Sư lão cũng nói lấy thực lực của hắn bây giờ Đấu Linh Đan hiệu quả không lớn, càng đừng nói đến việc nhờ dược lực của nó đột phá Đấu Hoàng đâu linh đan cũng không được, còn các đan dược khác thì sao? Lần này ta đột phá sợ rằng không thể dựa vào ngoại lực." Tiêu Viêm lắc đầu, ở dưới lòng đất 2 năm thời gian, tuy khiến cho thực lực của hắn tăng một mạng lớn, nhưng cũng là có một ít tai họa ngầm. Hiện giờ khả năng nỗ lực tiêu trừ những tai họa ngầm đó, nếu như bây giờ lại dùng ngoại lực tăng tiến thực lực trong thời gian ngắn quả thực có thể nhận được không kém sức mạnh, nhưng nói không chừng sau này sẽ là chướng ngại khi mình hướng đến cấp độ cao hơn. Tiêu viêm cũng không nghĩ lại đi làm cái loại hành động không khác với việc. Đoạn tay là mấy? Vậy thì chỉ có thể từ từ mà tiến. Loại sự tình này có bội vã cũng không được. Đề nghị lưu ra đều bị phủ nhận. Tiêu lệ cũng chỉ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại sự tình này hắn muốn giúp cũng không giúp được gì. Tiêu viêm cười gặt đầu. Khoảng thời gian này hắn thực có chút nóng nòng. Xuy, ngày lúc tiêu viêm cúng tiêu lệ nói chuyện. Đột nhiên có tiếng xé gió từ trước vang lên Chợt hai đạo thân ảnh Chợt hiện ra Cuối cùng đi tới chỗ hổ ưng thú của tiêu viêm Nhóm người tiêu viêm đưa mắt nhìn lại Hóa ra là hai người Mít Hô Toa và Tự Nghiên Nhìn Tự Nghiên dáng vẻ tươi cười Vẹn mặt hài lòng mỗi tiêu viêm người Từ trong không khí hiện là một cỗ nhàn nhạt, nhạt Sực hương ngay lập tức không nhịn được tiếng ngạc hỏi Các người đi kiếm dược liệu Hì hì Cái mũi của người thật là linh Bị tiêu viêm một hơi vạch trần mục đích chính mình Tự nhiên cười hắc hắc Trật bàn tay lật ra một cái hộp ngọc Được tạo hình tinh xạo Xuất hiện bên ngoài người tự nhiên Cẩn thận đưa hộp ngọc cho tiêu viêm hắc hắc Cười nói Những dược điệu này có thể lưu lại một ít Để sau này luyện chế đan dược cho tải lân tỷ tỷ Những cái khác Người luyện chế thành dược hoàn cho ta Không cho phép người lấy hết Hởi chút ngạc nhiên cầm hộp ngọc Tiêu viêm khẽ nói Rồi mở ra nhất thời Dược hương lồng đậm tỏa ra Trong mắt tiêu viêm hiện lên kinh ngạc trong miệng lầm bập Đây chính là Ngọc Long Tiên Cực hàn linh chi Những cái dược liệu này Các người từ nơi nào lấy được Không trách được tiêu viêm cảm thấy ngạc nhiên Phần lớn trong đó dược liệu đều là cần để luyện chế phục hồn đan Mà tên những dược liệu này Lúc trước tiêu viêm cũng nói qua cho Mỹ Đô Tòa Không nghĩ tới Tại hát giác vực khó có thể tìm thấy dược liệu Mà bị tự nhiên cô gái nhỏ này Một hơi lấy ra mấy loại Tự nhiên trời sinh có đặc thù cảm ứng với linh dược, muốn tìm được tự nhiên rất dễ dàng. Mỹ đồ tòa xoa xoa đầu tự nhiên, thả nhiên hướng tiêu viêm nói. Tiêu viêm biểu môi, hắn thật quên mất cái dị lăng đặc biệt của tự nhiên, xem ra ngày sau muốn tìm kiếm dược liệu phải đem cố gắng nhỏ này theo mới được. Có điều những dược liệu này dường như không giống như là mới rời khỏi mặt đất. Những dược liệu này các người không phải là tự mình đi đào móc đấy chứ, tưởng thức hộp ngọc. Tiêu viêm lạc như phát hiện cái gì đó đột nhiên cao mảnh, hắc hắc, nghe vậy tự nhiên cười, ngắc, hắc hắc, trật nhỏ giọng nói, đây là đồ cất giấu của một thế lực trên đường đi. Thải lần tì tỷ nói bọn họ giữ lại cũng có là lãng phí, cho nên chúng ta lén đem chúng đi. Ngần người nhìn tự nhiên đang cười, sắc mặt tiêu viêm từ từ tối sầm giận dữ nhìn Mỹ Đô Toa, người thế mà còn mang làng đi trộm dực liệu. Có chuyện gì ta tự mình giải quyết không ngược cần người quan tâm hơn nữa, những dược liệu này đều là cần thiết để ngươi luyện chế phục hồi đan cho ta, ta không muốn đợi hết thời gian giao ước, ngươi lại nói rằng còn thiếu đủ toàn bộ dược liệu. Mỹ đồ tòa bĩu môi, một chút không thèm để ý, tiêu khóe mắt giật giật, không nghĩ tới hai người một lớn một nhỏ như vậy, có thể gây ra rắc rối, cũng may là thời điểm bọn họ ăn trộm dược liệu không bị người khác phát hiện, không thì một đường bọn họ đi tới, cũng đừng nghĩ có thể thuận lợi. Kêu bọn họ tăng tốc, Tiêu viêm sắc mặt tối sầm, quay hướng tiêu lệ trầm giọng nói. Ừ, tiêu lệ cười khổ một tiếng. Sau lưng đấu khí hóa thành, hai cánh rung lên, quay tới các phi hành ma thú khác. Hai người các ngươi về sau không được phép của ta, không được phép rơi khỏi. Nhìn tiêu lệ rời đi, tiêu viêm lần thứ hai quay đầu về tự nhiên cùng Mỹ Đô Tòa tức giận nói. Nhìn sắc mặt tiêu viêm có phần tối sầm, tự nhiên nèn nén thẻ lưỡi. Nhưng trái lại mày liễu của Mỹ Đô Tòa bên cạnh dựng thẳng chỉ có điều giữa ánh mắt vẫn nộ của Tiêu Viêm cuối cùng bất xuống những lời định nói. Sau khi đem hai gia hỏa chuyên làm cho người các đau đầu áp chế xuống, trong lòng Tiêu Viêm mới nhẹ nhõm. Thở dài một hơi, cúi đầu nhìn hộp ngọc trên tay, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem bọn họ thu vào trong nạp giới. Sau khi trải qua chuyện này, nhóm người Tiêu Viêm gấp rút lên đường, rõ ràng tốc độ một lần nữa tăng nhanh. Cái loại tốc độ này gấp rút lên đường kéo vài ngày đồng thời Sau khi rời khỏi phạm vi địa phương mà các làng tự nhiên phạm lỗi, tiêu viêm mới trịt để yên tâm, sau đó cho tốc độ chậm lại. Thời gian phi hành khô khàn như các sa mạc nhanh chóng trôi qua, mà trong khoảng thời gian này trôi qua, khoảng cách giữa nhóm tiêu viêm cùng với biên giới gia mạ đế quốc càng thêm gần. Trường 668 Chấn Quỷ quan Cố Nhân Trải qua 2 tháng phi hành, khoảng cách giữa nhóm Tiêu Viêm cùng với mục tiêu càng ngày càng gần. Dựa theo bản đồ thì chẳng bao lâu nữa, bọn họ có thể tới vùng biên giới của Sa Mã Đế quốc. Thời gian khô khan trong lúc hành cứ thế trôi qua, khi mà cuộc hành trình sắp xôi, kéo dài lần thứ hai vượt qua một dãy núi hùng vĩ thì đối với phía cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện đường lẽ to lớn như một tường thành, tường thành được xây dựa núi giống như là một đầu mãnh hổ chấn giữ thông đạo trọng yếu đi ra bên ngoài đế quốc bất luận người nào muốn ra khỏi đế quốc đều phải đi qua tường thành này mà nơi này phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt trải qua nhiều năm không biết đã cắn nuốt bao nhiêu vong hồn trên chiến trường vì vậy cũng đã làm cho các quốc gia xung quanh kỵ như kỵ hổ bởi vậy cái tường thành này có một cái tên là hùng thần ác sát Trấn quỷ quan khi màn hình dáng của tường thành tại phía chân trời xa xa hiện lên trong tầm mắt, thì dáng tươi cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi lại. Từ trên đầu hổ ưng thú đứng lên, ánh mắt dường như là tại nơi đó còn cách xa trấn vẫn tỏa ra một cỗ sát khí như xưa. Một lát sau, một kỵ cái cười hiện lên trên khóe miệng rồi chợt nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng, một tiếng cười to mang theo gần 3 năm tiếng nén vang vọng như sấm đánh cuối chân trời. Già mã đế quốc Tiêu Viêm ta đã trở lại. Tiếng cười to như sấm kêu cuồn cuộn vang lên không ngớt lan về phía chân trời. Bất quá cũng may, thường ngày ở chỗ này rất thưa thớt người, nếu không rất nhiều người sẽ đưa vô số ánh mắt liếc nhìn, nhìn Tiêu Viêm hiếm khi có xuất hiện thất thố như vậy. Đám người hộ ưng thú đang phi hành trên không trung đều đem mắt ngạc nhiên nhìn lại đây. Đối với cái người trẻ tuổi chưa bao giờ hoảng loạn Luôn duy trì dáng vẻ tươi cười ấm áp Thất thấu như thế là lần đầu tiên bọn hắn thấy Lời này chính là Gia Mã Đế Quốc sao Đám người lầm diễm có chút hiếu kỳ Đứng lên tiến lại đây Ánh mắt nhìn về tường thành phía xa kia rồi hỏi Ở đây là một chỗ biên giới hiểm yếu của Sa Mã Đế Quốc Chỉ cần thông qua nơi này Suốt cuộc có thể tiến nhập biên giới Gia Mã Đế Quốc Tiểu lệ gật đầu nói Làm đó ta bị vân nằm tông kia truy sát Chính là bắt đầu chạy từ nơi này Không nghĩ ba lăm sau Ta lại lần thứ hai trở về nơi đây Cuồng tiếu trên gương mặt tiêu viêm Chậm dại biến mất Quay đầu hướng phía đám người lầm diễm cười nhẹ nói Trong dáng tư cười có chút mùi vị tưởng nhớ ha hà, hà Đã vậy thì còn chờ cái gì Tiều lị Tiều lệ cười một tiếng Vỗ vai tiêu viêm Năm đó tiêu viêm dưới dự truy sát ủa, bọn nam tông chạy trốn tìm đường sống. Khi ấy, việc này tại Sa mạc Đế quốc Huyền Náo sôi sục một thời gian, cái loại mạo hiểm trong đó càng đặc sắc càng hung hiểm, đáng sợ hơn. Với những gì lưu truyền, tiêu viêm cũng nhẹ nhàng cười cười, bàn tay thon trong áo bào lộ ra u hải nạp giới quang mang chớp lóe, màu đen xích to lớn thoáng hiện ra. Hình tượng này không biết giờ trong Sa Đế quốc còn ai nhớ kỹ hay không viền trọng xích cắm nghiêng phía sau lưng, thần xích to lớn dường như cùng thân thể tiêu viêm cao ngang nhau. Hắn vỗ thần xích mỉm cười nói, Nhóm người lâm diễm nhìn áo bào đen thanh niên lưng đeo xích, chắp tay đứng chế đầu hổ ưng thú, đột nhiên mơ hồ cảm giác được sự sắc bén sắt phạt đang ở dần dần tản ra trong cơ thể cái tên gia hỏa vẫn hay ôn hòa này. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều tự nghĩ thầm trong lòng. Xem ra ra mã đế quốc bởi vì sự trở về của cái tên này sẽ không còn có an bình nữa rồi. Các vị nhanh hơn một chút đi. Bản tay nhẹ nhàng vung lên, thanh âm tiêu viêm rõ ràng vang vọng bên tai mọi người, ngữ khí vẫn đạm nhạt như thế, nhưng ngở thời khắc này có thêm một phần cấp bách. Nghe được sự phân phó của Tiêu Viêm, trên bầu trời vang lên một hồi ứm thanh, theo đó, trong tiếng thú kêu của hơn 10 đầu phi hành ma thú chợt vỗ cánh mạng theo cuồng phong cấp tốc bay vút về nơi tường thành ở phía xa xa kia. Tuy rằng khoảng cách thoạt nhìn ít nhất cũng hơn 1000m, thế nhưng phi hành thủ một đường thẳng tắp bay đến, không tới 10 phút thời gian, nhóm người tiêu viêm cũng tới gần chỗ tường thành to lớn. Gần tiếp cận chỗ tường thành, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, đội ngũ phi hành trên trời lập tức dừng lại, ánh mắt mọi người tập trung tại thân ảnh trẻ tuổi, lưng đèo uyển xích đang đứng phía trước. Tuy cách mặt đất ít nhất hơn 1.000m, nếu phía dưới có người ngẳng đầu lên tại độ cao, chỉ sợ có thể mờ mờ nhìn được một ít chấm đen, nhưng lấy nhãn lực tiêu viêm lại có thể đem động tính trên mặt đất thu vào trong mắt cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên, tầm mắt đảo qua dòng chữ sẫm to rất lớn trên cửa thành cái tên quen thuộc khiến toàn thân tiêu viêm giống như là một dòng điện chảy qua, một loại cảm giác tê dại từ trong máu bốc lên, chấn quỷ quan, từ biệt 3 năm thành vẫn thế. Còn con người ở lại thay đổi dáng dấp a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm thấp giọng nói: "Tam đệ, hình như có điểm không thích hợp, trấn quỷ quan hôm nay dường như quá mức an tĩnh, theo ta được biết, đây chính là trấn quan lớn nhất trong vòng trăm dặm xung quanh, cứ coi là vào ban đêm cũng có âm thanh ồn ào náo nhiệt, hiện tại lại như thế này." Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm có chút cảm thán trong lòng, Tiêu Lệ đột nhiên nhíu mày nghi hoặc nói: "Hay vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, ánh mắt quét qua hoàn cảnh lặng. Trong mắt hiện lên một tiếng kinh ngạc, đúng vậy, nằm đó vào thời điểm ta ở nơi này rời đi, người đi lại ở đây rất nhiều, sao hôm nay? Lẽ là tin tức ngươi trở về, bị người ta biết được, Lâm tù nhài cũng dò xét qua mở miệng nói, sao có khả năng? khoảng cách giữa hát giác vực tới Gia Mãi Đế Quốc rất xa xôi, chắc chắn không có ai trong Gia Mãi Đế Quốc biết tin tức của ta, từ biểm lắc đầu nói. Trong thành có dấu vết đánh nhau, hơn nữa không ít người thực lực khá mạnh đang ở cùng một chỗ. Mỹ Đồ Tòa vẫn im lặng, đột nhiên nhàn nhạt, nhạt nói, nghe được lời này, Mỹ Đồ Tòa Tiêu Viêm sững sốt, chợt chậm rãi nhắm mắt, linh hồn lực từ trong mi tâm mạnh mẽ khuếch tán như thủy triều, cuối cùng nhanh chóng đảo qua tòa thành phía dưới, thấy Tiêu Viêm nhắm mắt, nhóm người tiêu lệnh cũng nói, yên lặng đợi hắn điều tra, lát sau Tiêu Viêm mở hai mắt, ánh mắt từ thành chuyển hướng vị trí trung tâm của thành, khóe miệng hiện lên một ý tươi cười ngoài ý muốn. Nhẹ giọng nói Đúng thật là ngôi thành này có chút không bình tĩnh Hơn nữa Thông nghĩ tới lần này Tại Gia Mã Đế Quốc vừa vặn tình cờ gặp một ít người quen Người quen Tiêu lệ ngẩn ra Đi thôi xuống dưới xem đi Tiêu viêm cười một tiếng nhưng không có nói cái gì Vất vất tay Chỉ huy hộ ưng thú Vỗ cánh giít gào bay xuống Theo sát sau đó là 10 đầu phi hành thú Chấn quỷ quàn Một chỗ sân trước rộng rãi Trong phủ thành chủ Ở đây bầu không khí lúc này đang dương cung bạt kiếm, hai phè nhân mã đang nhìn đối đầu nhau cách cao. Vũ khí loáng loáng dưới sự chiếu rọi mặt trời mang theo vài phần lạnh lạnh, nhiên ở nơi này không phải đang tiến hành diễn kịch mà là đang đấu kiếm liều mạng thực sự. Bồng Lực ngươi cũng dám ra tay với bản thống lĩnh. Nếu việc này truyền đến đế đô, đầu của ngươi chắc chắn khó giữ. Trong vòng vây của một phè nhân mã, một gã trung niên nam tử thân hình cường tráng giống như một tòa tháp sắt, đứng trừng mắt nhìn nam tử có vẻ cười nhạt trước mặt nói: "Hắc hắc, Mộc Thiết, ngươi đừng có đem việc này ra hù dọa ta, tuy rằng ta chuẩn bị việc này từ lâu, nhưng nếu không có người giúp đỡ ta tự nhiên không dám loài chuyện. Làm cái loại chuyện đại nghịch bất đạo này, một thân y phục màu vàng nam tử lên tiếng cười nói: "Giúp đỡ? Ngươi nói Vân Nam Tông?" Nghe vậy, hai người nam tử được gọi là Mộc Thiết nhất thời co rụt lại kiếp sợ quát, đến tuột cùng Vân Nam Tông muốn làm gì, chắc chắn Hoàng Thất sẽ điều khiển quân đội bảo vệ tiêu diệt nếu biết chuyện này. Hắc hắc, Hoàng Thất thì làm sao, lấy thực lực Vân Nam Tông lại sợ bọn họ. Mông cười hắc, hắc ánh mắt chợt chuyển âm trầm nói, chỉ cần đem ngươi giết đi, ta tự có biện pháp nắm chấn quỷ quan này trong tay, lấy uy vọng của ta mấy năm nay thành lập lên hợp nhất quân đội nơi này, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng không phải không có khả năng. Với cự nhiên muốn thu phục quân đội đế quốc cốt một nghìn, ngụ lượng khí trong lòng mộc thiết nổi lên một trận lạnh lẽo. Hắn biết, nếu chuyện ở nơi này truyền đến đế đô, sợ rằng toàn bộ thủ đô của gia đế quốc sẽ hiện chấn động. Không thể nghĩ tới Vân Nam Tông sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này. Tuy rằng hôm nay phủ Thanh chủ sẽ trở thành nơi ngươi táng thân, nhưng có một số chuyện. Tốt hết. Tốt hơn nhất, ngươi không nên biết. Mông Lục cười nói: bằng thực lực lục tinh đấu linh của ngươi mà cũng muốn giết ta, Mộc Thiết tức giận cười nói, "Mộc Thiết Tống Lịch, ta biết cách đây không lâu ngươi đột phá đấu vương cấp độ, nhưng mà một cái ngay cả gót chân cũng chưa đứng vững cấp độ đấu vương còn dám kiêu ngạo như thế, mồng lực khinh thường." Bỉu môi chợt cao giọng nói, "Vân Phàm trưởng lão, người này phải phi tới ngày ra tay rồi." Thành ngầm mồng lực vừa hạ, liền đột ngột vang lên một tiếng xé gió, chợt xuất hiện hơn 10 bóng người. Mặc áo bảo trắng trên bức tường cao ở dân trước Mà dẫn đầu hé ra khuôn mặt già lua bình thả như trước Một khổ khí tức áp bách Theo sự xuất hiện của vị lão già này Cũng bao phủ toàn bộ phủ thanh chủ Vân phàm, vân âm tông trưởng lão Mục thiết sắc mặt khó coi nhìn lão già kia xuất hiện Trong lòng nhị không được lấy lên một mảnh u ám Hắn manh quanh luận quần Một chỗ tại đấu linh nhiều năm Tại trước đó không lâu mới may mắn đột phá đấu vương cấp bậc nhưng luận thực lực mà nói thì thực ra ngay cả một đấu vương cũng không phải. làm sao có thể chống đỡ vị trưởng áo của Vân Nam Tông mà thực lực đã là tới 3 sao đấu vương này. Mộc Tiết Thống Lĩnh tự người mang bình phù mà sao ra đây. Mộc ra các người cũng là một trong tam đại gia tộc của đế quốc. Nếu đầu nhập vào Vân Nam Tông ta chắc chắn sẽ đạt được càng nhiều so với hiện tại. Nếu cứ khăng khăng một mực, sợ rằng Ngày bị diệt cũng không còn bao xa. Vân Phạm nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Mộc Thiết, sắp mặt khó coi chậm rãi nói. Vân Nam Tông Phản Quốc chắc chắn sẽ bị người người chửi rùa. Mộc Thiết ta thân là tướng quân của đế quốc. Nếu đầu hàng các người thì đừng nói đến người ngoài mà ngay cả bản thân ta cũng tự mình khinh thường. Mộc Thiết nổi giận nói, ngủ xuẩn không có đầu óc. Lắc đầu vân phạm sắc mặt cũng từ từ Biến thành lạnh lùng Bàn tay nắm lại Trong tay bỗng nhiên hiện ra thanh trường kiếm Thòn dài màu lam đậm Mũi kiếm chỉa thẳng vào mục thiết Tay ngầm lạnh nhạt nói Hãy là người ngăn trở vào năm tâm ta Kết cục chỉ có chết Người đã khăng khăng một mực Vậy thì đừng trách lão phu tâm ngoan Hà hà cũng tốt Từ khi đột phá tới đấu vương Ta cũng chưa giao thủ cùng ai Hôm nay cho dù chết trong tay ngươi Cũng coi như không quá thiệt thòi Chỉ có điều, giã tâm và Nam tông các ngươi chắc chắn sẽ chết trong từ trứng nước. Ngay được sát ý ẩn chứa trong thanh âm của Vân Phàm chiến ý trong lòng, mộc tiết cũng kích thích bạo phát. Tùy biết rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đối phương, nhưng coi như là chết trận ở dưới loại tình huống này cũng còn tốt hơn so với đầu hàng. Vân Phàm hái mắt hiếp lại, sắc mặt là càng phát ra vẻ băng lãnh, một cỗ đấu khí hùng hậu vô cùng từ trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, áp lực đấu khí sinh ra khiến không ít người trong viện không đều vội vàng lùi về phía sau, đối mặt với khí thế cường hãn của Vân Phàm, sắc mặt Mộc Thiết cũng dần ngưng trọng, từ trong nạp giới lấy ra một thanh búa lớn, đấu khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Nhưng mà ngay tại lúc bầu không khí Dương Cung Bạt Kiến kia sắp bị đánh vỡ thời điểm một hồi trận đấu kịch liệt của đấu vương cường sắp sửa bạo phát thì từ phía chân trời chậm rãi truyền xuống một tiếng cười trong trẻo quanh quẩn trong sân thật lâu không tiêu tan ha ha bà Lâm rời đi không nghĩ tới Vân Nam Tông dĩ nhiên kiêu ngạo đến vậy quả nhiên nằm ngoài dự liệu xem ra dã tâm của Vân Sơn lão cậu không nhỏ nha